Văn minh miệt vườn qua vùng đất vàng Vịnh simla La. Từ hướng ngàn sông Hậu Ba Sắc đến ven biển Vịnh simla La là khoảng đất rộng. Một cánh đồng bao la, nơi mỏng nhất là chợ Long Xuyên đến chợ Rạch Xá cỡ 60 cây số ngàn. Nơi chè nhất từ bờ sông Hậu đến chợ sóc Trăng, thẳng đến chợ Cà Mau ra biển là 160 cây số ngàn. Diện tích vùng bên hướng ngàn sông Hậu Gọi nôm na là vùng hậu gian khá rộng, gần một phần ba diện tích nam phần. Sát theo hủ ngàn sông hậu, mấy dòng cát pha được khai khẩn từ lâu, trời châu đốc, dòng Mỹ-Đức, nơi không ngập nước nổi danh nhờ vườn trầu, thốt nốt, vùng ô môn, bình thủy rồi đến rạch Cần Thơ với cây răng, ba láng, vàm sáng, phong điền. Xuống gần biển, còn vùng kế sách, khu vườn quyết Quan trọng, gần biển là rạch ba xuyên với chợ bãi xào, gạo ba xuyên nổi danh là thơm ngon. Ngoài các địa danh vừa kể, thì những vùng còn lại được xem là huyền bí, khó sống với người ở miệt vườn hoặc người ở vùng đông nam phần. Lý do chắn là đường giao thông khó khăn, đất quá rộng, người quá thưa, đường sơ lửa không có. Đường sơi quá ít so với diện tích đất đai, có quá nhiều sông rạch. Thực ra sông rạch ấy vẫn còn thiếu để nối liền các trung tâm quan trọng. Người Pháp đến đào thêm kinh, ấy thế mà vẫn chưa đủ cho việc giao thông vận tải, nói chi đến chuyện đem nước ngọt vào ruộng để cho đất lần hồi sạch phèn, dễ cài cấy hơn. Diện tích đất phèn quá rộng lại chịu ảnh hưởng nước mặn. Thất Sơn với núi cấm núi Dài, Hà Tiên với Đông Hồ, Thạch Động vẫn là nơi xa xôi mà nhiều người ở Rạch Giá Sóc Trăng ít được dịp tới. Mặc dầu đã sống tới 6-70 tuổi, nếu chúng tôi không làm thì hai làng Khánh Anh và Khánh Lâm ở sông Cái Tàu, ngọn sông Ông Đốc, rộng không kém tỉnh Cò Công. Nhiều người mang tiếng là chân Rạch Giá nhưng chưa đến U Minh lần nào. Người Pháp đào kinh để khai thác vùng Hậu Giang, tính đến năm 1933, trong toàn cõi năm kỳ, đào được 180 triệu thức khối, hơn số đất đào kinh Suez, mở thêm 650 cây số kinh láng, loại kinh lớn rộng 40 mét, sâu 2 mét rưỡi, và 2.500 cây số kinh phụ, nối liền các con kinh lớn hoặc nối liền các sông rạch ở địa phương. Nhờ vậy mà trong vòng 37 năm, năm 1893 đến năm 1930, diện tích canh tác tiến triển từ 35.000 mẫu tay đến con số 1.800.000 mẫu tay. Miền Hậu Giang ảnh hưởng và hưởng thụ nhiều với công trình nói trên. Tuy nhiên, người Pháp nhìn nhận vài khuyết điểm trong việc đào kinh. Một, chú trọng vào giao thông vận tải để chở lúa gạo đến chợ lớn Sài Gòn thật nhanh. Nhờ vậy mà giá vốn một tà gạo tại Sài Gòn được hạ, đem bán ra ngoại quốc thêm lời. Trong khi đào những con kinh lớn, thì dân Pháp nhắm vào mục đích quân sự, di chuyển quân đội dễ dàng để đàn áp những cuộc khởi loạn. Hai, không nhắm hẳn vào việc mở mang đất ruộng, đem nước ngọt vào vùng nước mặn đồng chua không nghiên cứu kỹ lưỡng mực nước hàng năm khi sông hậu tràn bờ hoặc mức xâm lấn của biển khi mùa nắng đến nhiều vùng vì nhiều có năng suất cao về lúa bỗng nhiên trở thành vùng khó canh tác khi kinh sáng đào ngang qua đem thêm quá nhiều nước hoặc rút bớt nước tóm lại là thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên viên giao thông và chuyên viên canh nông. Làm sao phải hợp lại được khi thực dân ăn sỏi ở thì khai thác thuộc địa với mục đích làm giàu cho một nhóm tư bản kỹ nghệ hoặc công ty thương mại, Hãng thầu cứ lo đấu thầu và đào, càng nhiều nước khối thì càng thâu lời. Hãng xuất cản lúa gạo thì nhắm vào việc chở chuyên, làm thế nào đỡ tốn kém để có thể cạnh tranh với nước khác. Trong khi người Pháp đến tại ven biển, vịnh simla dân chúng dễ dàng sống bằng nghề chạy lưới ăn sáp ông làm sải chợ hạt tiên phùng thịnh một thời không phải nhờ tài lập ấp khẩn hoang của mặt cửu mặt cửu mở sông bạc tổ chức kho chứa hàng hóa để xuất cảng thương cảng hạt tiên đời mặt cửu và mặt thiên tứ vào đến thế kỷ 18 là nơi xuất cảng đặc quyền hầu hết sản phẩm của cao miên ngà voi tiêu sọ, thịt khô, cá khô, đậu khấu và các thứ gia vị. Bạc Liêu Cà Mau là nơi rừng vàng biển bạc. Lời khai người ấy chỉ có hồi thời pháp thuộc và chúng ta nên nhìn kỹ hơn mức sống của đa số nông dân Bạc Liêu Cà Mau quá thấp. Họ là nạn nhân của chế độ đại điện chủ. Một ngôi nhà lầu mọc lên, bên hông là hai ba cái lẩm lúa. Chúng ta thấy ngôi nhà ấy lặm lúa ấy để rồi cứ phỏng đoán chắc chắn rằng chung quanh đó phải còn ít nhất là hàng ngàn căn nhà lá ẩm thấp, trẻ con bệnh tật, trân truồng, cha mẹ suốt năm lo chạy nợ. Cái lối thống kê cộng lại tất cả lợi tức rồi chia cho tất cả dân chúng trong khu ấy để tìm ra lợi tức trung bình của mỗi đầu người. Thật là mỉa mai và sai sự thật, nếu không là xuyên tạc. Năm 1898, ông Gerard, một công chức ở tỉnh Bạc Liêu, đã thị sát vùng Cà Mau rồi làm tờ trình về tình hình thương mại canh nông. Bản báo cáo này là sữ liệu khá cụ thể, ghi chép nếp sóng của đám lưu dân, khung cảnh địa lý của chợ Cà Mau cùng mấy vùng làng phụ cận. Chợ Cà Mau hiện ra với vườn dừa cao, Tàu buông đậu tắp nập, loại tàu bùm khá to, gọi là tàu Hải Nam, từ Tân Gia Ba Hà Tiên, Rạch Giá đến. Tàu Hải Nam mua tôm khô, cá khô, thăng đứt, sắp ong, lúa gạo, đồng thời bán ra nào chén bát, thuốc bắc, vải bô. Năm 1898, tại chợ có chừng sáu hoặc bảy trăm chân đinh, cùng sáu bảy trăm người hơi kiều, con đường sát mé sông quá thấp. Phải dùng cây mà lót cho sạch và cao ráo. Xa chơi một đổi là ban đêm nghe cọp sóng lồng lọng. Ba người Pháp cư ngụ tại chợ Cà Mau làm việc tại công suy rượu. Khỏi chơi một đổi, vài căn nhà xuất hiện, trồng dừa cao, cả gia đình tập trung vào công việc dạy chiếu, từ bà lão đến đứa bé. Người trai tráng gần như vắng mặt, họ vào rừng đúng củi, đi câu, Làm bằng ghe, cho ghe mướn. Theo ý kiến của viên chức này thì không nên thâu thuế quá sớm trên phần đất mà dân địa phương vừa khai phá. Nếu đòi thuế, họ sẽ bỏ nhà bỏ đất đi nơi khác. Nông dân làm việc siêng năng, họ không muốn trốn thuế. Khi ruộng trở thành đất thuộc thì tất khắc người dân tìm cơ quan chính quyền để đóng thuế với hy vọng là trở thành sở hữu chủ. Tới chậm trễ thì có kẻ khác đến xin đem tên vào bộ, khẩn đất theo kiểu cướp dực. Chân chúng đốn lá chì nước hai bên bờ sông, mấy người từ miền trên xuống, mua đem về bán lại để lập nhà. Mấy chiếc ghe hàng di chuyển trên sông, những tiệm tập hóa lưu động, ai muốn mua thì cứ kêu ghe ghé lại. Khung cảnh vừa tả ở phần trên, gần như không thay đổi, mãi ba bốn chục năm sau. Viên chức này ghi lại cảnh nghèo túng của dân khẩn hoang, nhà cửa cất tạm thời để che nắng che mưa vì sinh kế chưa ổn định. Nhiều người vừa dịch chiếu vừa rung rẩy vì bệnh sốt rét hoành hành. Điều đáng chú ý là bây giờ Cà Mau và Bạc Liêu là vùng nghèo nàng, đường giao thông khó khăn. Kể luôn cả đường thủy, tàu mái và ghe chài chỉ di chuyển nơi nước sâu khi mùa nắng đến. Nói chung... Dân chúng sống bằng nghề đống củi, câu, kéo, dịch chiếu, ruộng khó làm và nếu dư lúa thì bán mất giá. Việc chuyên chở phiền phước và thống kém, từ Cà Mau đến tỉnh lỵ Bạc Liêu. Trường học ở trường Bạc Liêu không phát triển, học sinh bớt lần hồi vì hai lý do. Bắt đầu mưa xa sanh bệnh sốt rét suốt hai tháng, học sinh mang bệnh nên nghỉ học. Vài trường học mở thêm tại làng sở tại. Ngoài trường công còn một số học tư của hơi kiều. Học trò đi học không bền, khi lớn lên các cậu nghỉ học về nhà giúp đỡ cha mẹ. Vùng Tân Khánh sông Cái Tàu, tức là vùng U Minh Hạ chưa được người Pháp thị sát, bản đồ vẽ sai lạc. Việc kiểm tra dân số quá khó khăn, thế thân đóng quá nặng, dân chịu không nổi, lại còn nặng cho vai nặng lơi. Dân chúng thích định cư lập nghiệp, nhưng họ phải bỏ xứ vì thiếu nợ, thiếu thuế, hoặc bị giựt đất. Viên chức Pháp nói trên đã chịu khó dùng tàu thủy đi theo vài sông rạch mà xem tận mắt đời sống khám khổ của dân chúng. Trường Cà Mau thổ ấy tuy đón nhận số tàu Hải Nam có liên lạc với tân saba ba rạch giá Hà Tiên, Cần Giọt, Campos bên Công Miên, nhưng còn quá nghèo nàn so với Vĩnh Long Sá Đét. Trước đó trăm năm, sự chép việc mặt cửu, lập ấp trải rác từ Campos đến Cà Mau, chúng ta không nên đánh giá quá cao mức lập ấp quy chân ấy về nông nghiệp. Điều mà viên chức Pháp Gerard trong bản báo cáo năm 1898 không thấy rõ là tại sao dân Việt chịu khổ ở vùng Cà Mau, trong khi ở miệt vườn còn nhiều vùng đất dễ sống hơn, khỏi phá rừng, khỏi chịu đựng mũi mồng nước mặn, khí hậu tốt hơn với sông sâu nước chảy lý do thúc đẩy một số dân Việt đến cà mau để chịu đựng cực khổ vẫn là lý do chính trị kinh tế đó là những nghĩa quân bại trận những nông dân bị chiếm đất khi người pháp lần lượt chiếm ba tỉnh miền đông và ba tỉnh miền tây nam kỳ ngay tại cà mau viên trung úy escanier lãnh chức vụ tình dân cà mau đã bị dân chúng giết viên tri huyện phan tử long bị quân phiến loạn đến tấn công tại din ở Cà Mau. Hai việc trên đây xảy ra trước năm 1873. Năm 1872, anh em Đỗ Thừa luông và Đỗ Thừa Tự đã khởi nghĩa ở U Minh Hạ. Dân số ở làng mạc xung quanh chợ Cà Mau không quá thư thớt như viên chức đi thanh tra đã tưởng. Khi nghe tiếng tàu chạy dưới sông, bọn đàn ông đã cao bay xa chạy, Vì tội trốn sau lộ thuế, vì sợ ông tay da trắng, thế nên trong nhà chỉ còn bà già trẻ con mà thôi. Đây là những người đến sau khi mất nước. Trước đó, nhiều người đến hồi thời Gia Long Tổ quốc lập nhà cửa ở sông Cái Tàu, ở Đầm Cùng, ở Tân Duyệt, Tân Bằng. Trên mấy dòng đất khá cao ven sông, họ cất nhà lập vườn dừa vườn cao, đào giếng lấy nước ngọt. Người đến sau khó tìm một sông đất cao ráo để lập một miệt vườn nhỏ nhỏ, sông Bình Hào, sông Ông Đốc, và hai ngọn là sông Trèm Trẹm và Cái Tàu, sông Bồ Đề, sông Bãi Hát khác với sông Tiền và sông Hậu, sông đổ Ra Biển bắt nguồn từ vùng sinh lây giữa Đồng, Hoang hoặc Trừng Tràm. Giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu đã nhận xét. Đó là những con sông phát nguyên từ biển để chảy vào ruộng đồng. Không theo công thức cổ điển là phát nguyên từ nông cao để chảy ra biển. Sông chảy vì nước lớn nước rồng ngoài biển, dâng lên hoặc rút ra chứ không phải vì dốc đất cao thấp. Tại vùng Cà Mau, mặt đất cao hơn biển chừng 1-2 mét, tính trung bình bờ sông là những dòng đất phù sa nước mặn. Mãi đến năm 1945-1950, chúng ta còn chứng kiến nhiều cảnh tượng cảm động trên quê các nhà ở ngọn sạch. Trên đất thấp, nước mặn từ vàm sông tràn vào, lắng động, trong lung, bao sinh lây. Trong mùa nắng, hơi bùng bốc lên khó thở, mùa mưa, mũi bay như trấu. quanh năm, dân chúng không sợ chân vô cú nhà cửa để sách nát siêu vẹo. Cất trên đất, có chủ điền không biết ngày nào bị đuổi hoặc phải trốn vì nợ nần chồng chất, muốn trồng dừa trồng chuối cũng khó vì chưa ác được hưởng hơi lợi và lắm khi đình chủ ngăn cấm vì đó là hình thức chiếm hữu phi pháp. Giấc mơ của người khẩn hoang vẫn là tạo lập nhà cửa, trước là sân, sau là vườn cao vườn dừa, trong nhà có tủ thờ hoặc một hai bộ ván dầu hoặc ván gỗ để chống cươm tiếp khắc. Phía Bắc Tư lý đặt giá mãi đến nay hãy còn một vùng đất quá rộng, ăn đến biên giới Cam Miên, viết tay là bờ biển Vịnh Simla, phía đông là bờ Hậu Giang thời Pháp thuộc. Vài con kinh đào như kinh 8000 kinh Tri Tôm không đủ để tháo nước lục từ bờ Hậu Giang ra biển hoặc để rửa đất phèn. vùng đất này Còn tồi tệ hơn là phía Đồng Tháp Mươi, vì dù sao vùng Đồng Tháp cũng không chịu ảnh hưởng nước mặn. Dọc theo kinh rạch giá Hà Tiên, 90 số ngàn, chỉ gặp vài dòng cát gần ven biển, rạch dòng sóc xoài, linh quỳnh, nơi có thể trồng dừa cao với quy mô nhỏ bé. Hòn sóc hòn me, tuy gọi là hòn, nhưng dính vào đất liền, bên sườn núi vườn dừa, vườn chuối, mít, nên kể luôn những vườn ở núi Ông Tô, núi Dài, núi Tượng, vùng Thất Sơn, hoặc những vườn dừa ở Hồng Trong, trên dãy đồi rải rác ăn đến Hà Tiên. Đây là kiểu vườn trên núi, một phần do tu sĩ tạo lập sau Chùa Am. nhưng dân Việt ta vốn thích ở gần mé sông Trạch, làm ruộng nơi đất thấp. Vì kinh đào có ích, nên vùng đất nó trên vẫn còn bỏ hoang ruộng xả thích hợp với nơi đất thấp nhưng còn nạn chim chóc chuột bọ hàng vạn con chuột kéo đến phá hoại một lõm ruộng vài mươi mẫu thì hơi màu thiệt hại trăm phần trăm chỉ trong vòng một đêm khi lúa vừa chín vào khoảng năm 1942 thực dân pháp tổ chức di dân đem một số gia đình từ thái bình bắc phần vào định cư tại vùng tri tôn thuộc làng sắp Sơn, đầu con kinh đào, nói liền kinh dịch giá Hà Tiên vào Tri Tôn. Người định cư được giúp đỡ về nhà cửa, chút ít vốn liếng, phải nhìn nhận rằng đồng bào định cư làm việc tích cực, chịu cực khổ cay bừa, nhưng năng sức ruộng đất quá kém. Người Pháp gọi đó là khu định cư của người Bắc phần ở Tri Tôn. Việc định cư hoàn toàn thất bại, lúc bấy giờ đường giao thông phương tiện chuyên chở còn thiếu sót, nông phẩm bán với giá quá rẻ vừa đủ mua vải bô thuốc men và lúc ấy không có tình trạng chiến tranh người ở thành thị ở sài gòn không quá đông dược phẩm không khăn hiếm thì làm sao bán đi được dọc theo kinh sáng trạch giá hà tiên nhiều sớm nhỏ mọc lên khi vùng này thuốc một số tay riu tức là người đốn củi mướn cho những chủ đường Tức là người thầu cướp trường tràm Họ cất nhà trên đất cao Dòng đất nhân được tạo Cho đất đào kinh sáng đổ lên để đắp lộ xe hơi Trung quanh nhà Người ta rìu cố gắng thử trồng dược cao Nhưng dược cao mọc quá eo uột Tre gai thơm khóm cũng vậy Một đôi năm sau Người ta rìu định bỏ đi nơi khác Vì họ không được hợp thức hóa về đất đai Đất thì xấu, nhưng đã có người khẩn trương trên giấy tờ. Đất vàng chung quanh nhà quá xấu, làm ruộng là thấy thất bại trước mắt. Muốn cho đất trở nên tốt, đất thuộc, thì phải cài cấy liên tiếp 3-4 năm, nhưng ai ngu dạy gì nai lưng làm cho người khác làm chủ. Vài người cố gắng ở lại vùng đất vàng, tuy đầy mũi mông, nhưng còn chút ít tự do tạm thời, như đời như thúng. Khu vườn sau nhà trở thành vườn tre eo ụt, Cây tre sống được, tre bóng mát, thân tre dùng làm cần câu cắm, làm ống trúng đặc lương. Để sinh sống, họ chỉ còn một cách là lấy đọc trị độc, làm nghề nhổ bàn. Bàn là loại cỏ cao, mình tròn, dùng để đương cà ròn, đương đệm. Bàn mọc trên đất hoang có chủ, không thèm tranh chấp, ai muốn nhổ thì nhổ, nhổ bàn là nghề dễ kiếm tiền nhưng quá khổ cực họ chống chiếc xuồng độc mộc vào vùng đất hoang giữa bờ biển và vùng thất sơn xa nhà hàng chín mười cây số ngang nơi đất thấp nước ven bốn phía đều hiu không nhà cửa không cây cao bóng mát không đất gò gió thổi truyền miên qua vùng đồng cỏ tạo nên bản nhạc lạ thường qua ngày đêm người đi nhổ bàng mang theo chút ít gạo muối củi Họ nhảy xuống vùng đất hoang, nước ngập ngăn gối, nhổ được là bỏ lại, bỏ tại chỗ rồi tiếp tục di chuyển. Công bàn cao hơn đầu người, mũi bay ao ao, muốn nhổ được trăm bảy chục bó bàn, phải chịu cực, năm ba ngày để tìm nơi có bàn tốt. Trên vùng đất thấp đầy mũi mồng ấy, đôi ba đêm liên tiếp, người nhổ bàn cứ thức vì không chỗ ngủ. Không tài nào ngủ khi mũi quá nhiều, chiếc xuồng nhỏ không đủ rộng để nằm. Nếu dùng xuồng to thì khó di chuyển nơi cỏ và bàn mọc bít bùng. Thế là đành ngủ theo lối khắc khổ, gọi khối hay là ngủ, mùng gió và ngủ mùng nước. Ngủ mùng gió là cứ đứng trên chiếc xuồng độc mộc dùng cây xào mà chống thật nhanh để cho mũi bay không kịp. Rồi thì ngồi xuống, gối đầu... Vào lái xuồng liêm chim, lát sau mũi bu lại, cứ đứng dậy và tiếp tục chống xuồng, chống tới, chống lui, như mũi tên xẹt qua xẹt lại trên đồng cỏ, để chờ khi trời sáng. Ban ngày ít mũi hơn, nhưng không ai ngủ được, vì thiếu bóng mát. Không căng tròi hoặc cốc, cây to nào ở gần cả. Ngủ mùng nước là nghiêng xuồng cho nước tràn vào gần ngập be, thêm chút nước nữa là chìm. người nhổ bang, Cứ nằm trong xuồng, nước bao phủ tứ phía, đầu gói lên mũi hoặc lái xuồng, ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm là sự thách thức gay go, dễ bị cảm mạo. Đời hỏi một sức khỏe phi thường, sau ba bốn ngày đêm không ngủ như thế, người nhổ bàng, gơ mấy bó bàng lại, buộc nó đuôi nhau theo lối xỉ tiền, bó bàng nổi lên bên trên mặt nước, chiếc xuồng lương kéo dăm bảy chục bó bàng theo sao đem về bán cho mấy số miên. Người nhổ bàn kiếm trước ít tiền, ăn xài trong đôi tháng. Nhiều khi, họ nhổ bàn để trả nợ, lãnh tiền trước của người hơi kiều nào đó, rồi người hơi kiều ấy đem bàn bán lại cho người miên. Cái nghề vất vả ấy không sao nuôi được gia đình, người anh hùng khẩn hoang. Đôi ba năm như vậy, họ đành bỏ nhà qua vùng khác, dọc theo con lộ rạch giá hà tiên. Hồi trước năm 1945, người ta gặp quá nhiều căn nhà siêu vẹo, không cửa, không vách, với một hai cái lưu bể, đôi ba bụi trúc, vài gốc dừa eo ột và hàng tre vàng úa trong nhà. Còn hai ba bộ vạc bằng tràm con bệnh lại với dây chọi. Bộ vạc là bộ ván của nhà nghèo, hàng tre gốc dừa là bóng dáng của miệt vườn, Trên bờ sông Tiền, sông Hậu, giấc mộng của người khẩn hoang đã đổ vỡ vì hoàn cảnh địa lý không cho phép. Nhà nước, thuộc địa không giúp đỡ vốn liếng kỹ thuật. Chỉ còn vài lối thoát là làm chính trị, làm cách mạng hoặc đi tu, học cờ bạc, trở thành tay anh chị giao búa. Chỉ rạch giá thành lập trên dòng các phi nhiêu mà có lẽ người hơi kiều đã lập rẫy trồng rau cải trước khi mặt Cửu đến chợ đóng vai trò hải cảng nhỏ đón nhận tàu bùm hải nam nghề ruộng chưa phát triển vì thiếu nhân công thiếu kinh đào ruộng làm một mùa làm lúa sớm để tránh nước mặn tránh nước cạn đông gây nặng lúa hát. con kinh núi sập rạch giá phần lớn giúp việc giao thông từ hậu giang đến vịnh simla đồng thời dẫn nước ngọt đến tưới đồng ruộng hai bên bờ, đó là sáng kiến từ đời Gia Long năm 1816. Thiếu nước ngọt, thiếu đường giao thông vận tải nên ruộng nương vùng thạch giá cũng như vùng Bạc Liêu Cà Mau không phát triển được. Trước đời vua Thủy Đức, trước khi người Pháp đến, lúa lại bán không cao giá vì trong vùng ai cũng làm chút ít ruộng để ăn chở lúa gạo lên các tỉnh miền trên là chuyện tốn kém, không chắc có lợi. Vĩnh Long, Mỹ Tho đâu thiếu lúa gạo? Do ấy gạo chưa là món hàng xuất cảng ra nước ngoài với quy mô lớn. Chở gạo từ Đà Nẵng đến Sài Gòn là khó khăn. Tàu buôn Hải Nam chở gạo về bên tàu hoặc mặc dù nước tàu luôn luôn thiếu gạo nhưng chở gạo không đem lợi bằng chở các khô, tôm khô á phiện lậu thế hoặc sắp ông Nói như thế để tạm xác nhận Rạch giá Cà Mau Bạc Liêu chưa phải là vừa lúa luôn cả vùng Cần Thơ trước khi người Pháp đến sự hoặc vật chất tinh thần ở vùng nói trên còn thấp mãi đến khi người Pháp đặt nền móng cai trị sông cái lớn cái bé của Rạch giá sông ngành hào bảy hát sông ông đốc ở Bạc Liêu Cà Mau vẫn còn hoang du Nhưng chúng làm ruộng khó khăn với năng suất kim tốn. Phải đợi đến lúc đường vận tải rạch giá Cà Mau được khai thông thì ngày cạnh nông mới phát triển, lúa bán với giá cao và có người giúp vốn cho nông dân làm mùa, mặc dù cho vai nặng lời, ngoài ra thêm nhân công từ miệt vườn xuống tị nạn chiến trị hoặc trúng nợ. Kinh sáng Xà no đem lúa gạo từ rạch giá lên chợ lớn Sài Gòn, hệ thống kinh đào ngã năm rạch giá ngã bảy cần thơ phụng hiệp ngã tư vĩnh phú an xuống bạc liêu vĩnh hưng vĩnh trạch kinh bạc liêu cà mau cũng làm nhiệm vụ nói trên đây mới là vùng đất rừng xứng danh cò bay thẳng cánh nước ngọt từ hậu giang chảy qua vùng nước mặn đồng chua đến biển lại còn một số kinh đào tuy ít ổi nhưng giúp việc giao thông từ quận này qua quận khác nhà khảo cứu penat nhận xét rằng mức sản xuất Tính đậu đồng mỗi đồng người lên đến tục đỉnh từ năm 1911 đến 1915 ở năm Phần. Từ đó về sau, mức ấy tụt xuống, đem so sánh với việc đào kinh sáng. Chúng ta thấy hệ thống kinh rạch đào ở ngã năm ngã 7 được hoàn thành vào khoảng 1906-1908, nghĩa là mức năng suất tăng lên sau khi đào kinh sáng 4-5 năm bên bờ sông ngồi ở cà mau ở Trạch giá là những dòng chịu ảnh hưởng nước mặn ngắn và hẹp làm nơi ẩn náu cho cọp loài cọp lợi hại nhưng hiền lành so với cọp núi u minh Trạch giá thì quá sơn trường dưới sông cá lội trên rừng cọp đua sơn trường tức là trại đồng điền do triều đình tổ chức từ đời nhà lê chú trọng vào vùng rừng núi quy tập sở lưu dân Và tội nhân bị đài viễn chư Sa Kinh Đô Thăng Long Đời Lê Thánh Tôn Những tội nhân lưu đã viễn chư Đến thành lập sân trường Để khẩn hoang vùng chân núi Trường Sơn Thuộc phủ Thăng Bình, Quảng Nam ngày nay Dưới sông cá lội trên rừng cập đua Là mô phỏng theo Xứ đâu thì tứ bằng xứ Sài Gòn Dưới sông tàu chạy trên bờ ngựa đua Lại còn câu hát sự đỏ chúc ít đừng đi rạch giá, thị quá sân trường, gió rung bông sậy và buồn nhớ em. Thị quá là thị quá đích thị, thiệt là cực khổ hơn đi sân trường. Qua câu hát trên, chúng ta thấy người đi khẩn hoang ở rạch giá u minh, nào kém văn hóa, quên nguồn gốc. Câu hát nhắc nhở nguồn gốc của Việt Nam Tiến từ đời Lê Thánh Tôn, với những sân trường ở bên dạy trường Sơn người khẩn hoang ra tai ăn thua với cợp xấu un minh vào lúc mà ở sài gòn người pháp mở mang thành phố với tàu chạy người đua họ đi ngang qua vùng tiền giang nghe dân dòng dứa ai về dòng chứa qua chuông cho đưa bông sậy và buồn nhớ ai thị quá là danh từ trong văn chương hắc bội hai bên bờ sông cái lớn như đã nói Còn nhiều dòng đất phù sa nước mặn, nhưng vào khoảng 1900-1910, văn minh miệt vườn chưa phát triển qua được. Người khẩn hoang nhắm vào nguồn lợi thiên nhiên mà khai thác, như lồng chim ở sân chim, như thăng củi, sáp và mật ong cá tôm, sáp ong rụng xuống, trôi lên bền trên sông, cá gom về ao, về lung ở giữa đồng giữa rừng vào mùa nắng hạn rùa thì chạy lúc nhút trên đồng hoang, trên mấy gốc tràm trong rừng là nơi tập trung rùa. Gốc tràm nghiêng qua, nghiêng lại, mặc dầu không có gió thổi, cứ đạp cho gốc ngã xuống là bắt ít nhất năm bảy con. Không nên nhận định rằng người khẩn hoang lúc ấy quá lười biếng, thích nếp sống chiu mục xài đây mai đó. Đức hoang còn nhiều, nhưng muốn làm ruộng thì ít nhất phải có vốn, nhân công. Năm cụ, cách lập ruộng ở vùng đất thấp của dân Việt không phải là kỹ thuật đốt đất làm rẫy mọi của chân miền sân cước cao nguyên. Một người đơn độc sống ngăn cách với xóm làng lân cận, không thể nào làm ruộng để duy sống được. Phải có lò rèn ở gần để sắm dao búa phản phát cỏ hoặc lưỡi cài, hoặc vòng gặt lúa liềm hái. Tiệm tập hóa để cung cấp gạo, muối, vải bô, thuốc hút và thuốc uống lúc đau ốm. Lại còn người cho vay bạc để mua vật dụng. Phải làm vần công đổi công, vay lúa gạo để ăn trong mấy tháng sẵn rỗi chờ mùa lúa chín. Sau khi cấy lúa, chỉ có thể khẩn hoang, xem lúa gạo là nguồn lợi chính yếu được. Cho là khi nào có 5-10 nhà ở gần nhau, thành áp thành làng, bởi vậy khi nó đến nông nghiệp, là nói nông thôn, sớm làng với đình chùa tiêu biểu cho nghĩa học quần và lòng nhân đạo tương trợ vị tha. Năm 1908-1910, sau khi tạm hoàn thành hệ thống kinh đào ở Hậu Giang, thì mấy dòng đất cao ở ven sông Cái Bé, Cái Lớn Rạch Giá mới được khai thác thành ruộng, nhờ số lưu chân ở miệt vườn đổ xuống, nhờ được vận tải nối liền từ Vịnh Xim La đến chợ lớn Sài Gòn. Thoạt tiên, dòng trở thành rảy, trước khi thành vườn ruộng. Muốn làm rẫy thì phá khu rừng già, rừng bần ở trên dòng. Trên dòng có sẵn lớp lá một thành phân dày đỏ ba tấc trồng chất từ lâu đời, cứ cuốc đất lên, líp, rồi trồng tỉa. 7-8 năm liên tiếp, người làm rẫy không tốn tiền mua phân bón. Người triều châu từ bên Tàu di cư qua lần lượt, đến vùng đất rảy ở thạch giá Cà Mau rồi nổi danh là những chú chèn rảy đáng khâm phục, làm việc siêng năng, không nghỉ trưa, ăn thực ít, gánh hoặc vác mạnh khỏe bằng sữa người Việt. Sữa trường của người triều châu là làm rẫy khoai lang với kỹ thuật riêng, tưới khoai giữa lúc trời nắng, đều một người Việt Nam cho rằng trái với kỹ thuật trồng tỉa cổ truyền. Đất rông ven sông cái lớn, tính địch giá trở thành vùng rảy nổi danh toàn cõi Nam phần với khoai trà ban vừa ngọt vừa nhiều bột. ngoài ra người triều châu còn trồng rẫy cải bẹ củ hành, cải củ, trồng kiệu. người việt nam ta làm rẫy khéo léo, tuy thua người triều châu vẫn nắm ưu thế trong nghề rẫy bí rợ, khóm, thơm, ổi, mía và khi gần tết thì kiếm nhiều hơi lợi với rẫy dưa hấu từ vam đến ngọn sông cái lớn và sông cái bé. Nào là trải tất cậu, cái mới thầy quân ngã ba đình, chắc băng cạnh đền lái niên kinh sáng cục trà ban, cầu đúc bến nhất. Đất sậy là ngồi hết phân, trở thành đất ruộng hoặc đất vườn. Đất cao dừa tùy năng sức kém cao dừa ở miệt vườn nhưng tạo khung cảnh khá thơ mộng mát mẻ. Người Triều Châu chuyển qua nghề mua bán hoặc rời qua đất sông khác. Người Việt ở lại bỏ người rẫy, họ thường nói khoái hài là rẫy bái theo cử đồng bái, tiếng bái được hiểu theo nghĩa là lại. Sau khi đất dòng hết phân, thì ta phải lại từ giả nó để chuyển qua nghề ruộng vườn, miệt vườn lại thành hình rải sát theo quy mô nhỏ ở vùng nước mặn đồng chua trên đất dòng ven sông, cái lớn cái bé tại các ràm vạch ăn thông ra sông cái. Cũng nhà mát, nhà thủy tạ, ở bến sông với cầu thang. Cũng sân rộng, với nhà ba căn hai trái, như chủ nhân giàu có. Cũng bầu trừng kỹ, với nhiều bộ ván dầu ván gõ. Sau hè là vườn, tiếp đến là ruộng. Đây là những, ông, điền chủ, manh, tức là tiểu điền chủ. Trên phần đất nhỏ, manh có nghĩa là manh nhỏ manh muốn Vì là ảnh hưởng nước mặn, nên lưu nước. Tư biểu cho sự phong lưu của chủ nhân, người giàu uống nước mưa mãn năm, nếu sắm sẵn, chục cây lưu, mái đầm bốn vú. Mùa nắng có nước ngọt nước sông múc từ máy kinh sáng nối qua sông hậu trang, ghe đổ nước, di chuyển tấp nập với tiếng tù và trầm buồn. Miếng vườn dừa không đủ đem hơi lợi phụ cho gia đình, vườn cao chỉ đem lại bóng mát để trang trí. Hơi lệ chính của chủ nhà vẫn là ruộng, mục đích của người Việt làm sảy lúc trước vẫn là làm ruộng, khác với trường hợp người Triều Châu quốc sảy. Một sự đáng lưu ý là người Triều Châu làm ruộng quá dở, cường như không chịu làm ruộng, người ruộng khó kiếm lời, phải chờ suốt năm mới thu hoạch được. Người Triều Châu và nói chung là người hơi Kiều, ít chịu làm điền chủ mặc dầu họ duy tiền mua đất. Lo hối lộ với quan trên khi khẩn đất, có lẽ họ không muốn đối phó với đám tá điền để mang tiếng là bóc lột trắng trợn Họ mua bán lúa, lập nhà máy xay lúa, dễ thâu hơi lợi nhiều và kính đáo ít tùng chạm hơn. Nói chung là người Hoa Kiều Lai Việt mới chịu khó cầm cày phát cỏ hoặc làm điền chủ. Trai nhân ái, gái lông xuyên, trai hai huyện gái miệt vườn. Đó là lời ca ngợi dành cho dân miệt vườn, nhưng ái là vùng phong điền, nổi tranh về vườn cam quýt ở sạch Cần Thơ. Nhiều nho sĩ, nhất là dân trưng lưu và bình dân, ăn nói lễ phép, lưu lót, biết hát biết hò, nơi sông sông nước ngọt, với chiếc tam bản hai chèo hoặc bốn chèo. cái Long Xuyên nổi tiếng, giỏi về nữ công, à, nữ hạnh, đặc biệt là ở vùng Cù Lao Ông Trưởng, vùng chợ mới nơi gọi là hai huyện. Lang tiến nói về tục lệ cúng đình, làm đám ma, đám cưới, người Miệt vườn tỏ ra thuần túy Việt Nam, đáng làm khung vàng thước ngọc cho người vùng nước mặn ở rạch Giá Cà Mau hoặc ở khoảng đồng cỏ Hăng Vu gần Trường Tràm, trên con kinh đào theo vịnh Simla từ rạch Giá đổ lên phía Bắc đến rạch Giang Thành, biên giới cao miên đám đôi chân đống củi hoặc nhổ bàn ăn nói không gọn gàng thiếu tế nhị lúc giải giao dùng sai danh từ và thênh tiếng miên hoặc thổ âm trừ châu. Trai gái ở vùng đất bưng biển Thạch Giá cà mau mới ước có chồng có vợ từ Miệt Vườn đến để học hỏi thêm. Cô gái ở rạch Giá thèm đời sống Miệt Vườn mẹ mong gả tiếp về vườn ăn bông bí luộc chia hương nấu canh. Cô gái Miệt Vườn Lại e ngại khi lìa quê Theo chồng tận trốn Chim kiêu vượng hú Má ơi đừng gã con xa Chim kiêu vượng hú Biết nhà má đâu Việc người Pháp đào thêm kinh sáng đem nước ngọt hậu giang Tưới qua vùng nước mặn Đã giúp cho nông nghiệp phát triển Nhiều vùng trũng Đất trước kia vô dụng Lại trở thành đất ruộng khá tốt Không cần phân bón Trước tiên nên kể đến Những vùng đất tốt cho người Pháp, kiếm khẩn ưu tiên, gọi nông na là điền Tây, điền Hãng, điền Ông Kho, điền Cửa Đỏ, điền La Bách, kế đến là những khoảng đất lớn do những người từ miệt trên đến khai khẩn. Sáng vừa múc là dân chúng cấm sanh hai bên bờ, biết chắc rằng đất ấy trở nên tốt nhờ nước ngọt, nhờ đường cho thông dễ dàng. Nhưng người dân chốt nát, và suy năng ấy lần hồi bị mất đất. Người Pháp cũng đành thú nhận rằng đất ở miền Tây Nam Phần, dân khẩn hoang, không được làm chủ. Người chủ chính là ông điền chủ từ tỉnh khác tới, hoặc là thầy ký thầy thông, thông ngôn ở tòa án nào đó, hoặc thầy đội, chú cai hiểu rằng thủ tục sinh khẩn đất, biết cách chạy trọt. Chế độ đại điền chủ hình thành Nhiều ông đại điền chủ không bao giờ có mặt. Tại điền, họ sống ở Sài Gòn, sống bằng hơi lợi khác. Tất ruộng giao cho người cai điền bao thầu. Người cai điền cho đám tá điền mướn lần thứ nhì Mấy ông đại điền chủ thu góp mỗi năm hàng đôi ba chục, dăm bảy chục ngàn dạ lúa địa tô. Ngoài ra, còn lúa vai cho vai ăn lời, bạc vai, lúa trâu cho mướn trâu. Đại đình chủ cất nhà ngói, cất lặm lúa quá dễ dàng, lại còn cho con cái du học bên Pháp, hoặc họ dư tiền để hoang phí nội danh là công tử Bạc Liêu. Công tử ra mắt đầu tiên có lẽ là Huỳnh Văn Phước, tục danh là Dù Hột, kế đến là anh em Họ Trần. Đại đình chủ là thiểu số hương lợi, đám tá điền sống thôi thớp, ngay trong những năm mùa màng không thất bát tại miền hậu giang nơi được xem là vựa lúa của miền nam chúng tôi xin trích dẫn sau đây bài toán của Penat trong quyển The Problems Economics in the Channels từ trang có giá trị vào khoảng năm 1931 từng lớp dân nghèo bổng xứ gồm có sáu triệu bảy người bất phần kể luôn già trẻ lớn bé trong đó 3 triệu 70 ngàn tham gia sản xuất mỗi người th thu lợi trung bình là 44 đồng mỗi năm 4 triệu 70 trăm người ở trung phần trong đó có 2 triệu sá0.000 người tham gia sản xuất với hơi lợi 47 đồng mỗi năm 3 triệu500.000 người ở Nam phần với 2 triệu người tham gia sản xuất hơi lợi trung bình là 55 đồng mỗi nămể so sánh chúng ta, có con số 5.000 đồng, hơi lợi trung bình của một dân Pháp dân sự ở Đông Dương, nghĩa là một người Pháp làm ra tiền 100 lần hơn người Việt Nam. Paul Penat đi sâu vào đời sống của một người ta điền ở miền Hậu Giang năm 1931. Mật độ dân số trung bình là một người một mẫu tay. Một gia đình gồm 5 người muốn trung bình 5 mẫu ruộng tay. 5 người trong một gia đình cơm vợ chồng con cái tính bổ đồng là hai người tám nhân công ba đứa bé hoặc hai đứa bé và một người già làm việc bằng 8 phần mưi một người lớn miền hậu Giang không có nghề phụ đối với tá Điền họ sống bằng ruộng đem lúa đông địa tô còn dư thì bán cho trung gian Ho Kiều để lấy tiền mua tất cả vật dụng cần thiết khác đến mùa gia đình nói trên Gạt thái được 80 giả mỗi mẫu, tức là 400 giả lúa. Người ta điền đóng cho chủ điền hết phân nửa hơi lợi. Vừa lúa ruộng, vừa lúa vai, tức 200 giả. Số lúa còn lại 200 giả mà thôi. 200 giả này tính theo giá lúa trung bình là 6 cắt tư một giả. Nếu bán hết tại chỗ, đem lại 128 đồng. Người ta điền xài ra những khoản cần thiết sau đây mỗi năm. Lúa gạo trong gia đình 45 đồng, thịt, cá, muối, nước mắm 33 đồng, chỉ có khi nào đám dỗ, dịp Tết mới mua thịt heo, cá thì ít mua vì trẻ con xuất bắt với sông Rạch. Thuốc hút trầu cao dầu lửa 25 đồng, quần áo vải vóc 12 đồng, tu bổ nhà cửa lá lực nhà 10 đồng, lễ lọc thuốc men khi đau ốm 22 đồng, nông cụ 7 đồng, Huế 10 đồng, tổng cộng 154 đồng trong khi thâu vô 128 đồng. Mỗi nhân công trong gia đình phải chạy thêm cỡ 10 đồng. Vẫn theo, ở PNAC, thì vào những năm chúng mùa, người ta điền chỉ tạm đủ sống. Không thế nào đủ tiền một bên để phòng khi hàng hán thức mùa hoặc gia đình đau yếu. Sự thi tiêu trong gia đình có thể co giãn Gặp khi lúa bán mất giá, gia đình vẫn tạm sống nếu thắt lưng buộc bụng, dầu sao cũng còn gạo và cá là hai sản phẩm dễ tìm ở địa phương. lúc kinh tế khủng hoảng, hàng hóa nhập cảng cũng sụt giá phần nào, nhưng còn hai thứ chi tiêu không sụt giá đó là thuế thân và những món tiền vay bạc cướp. là một bài toán phong định khác, Vinas đi đến kết luận, nơi làm ruộng mỗi năm một mùa ở hậu giang, mỗi Mẫu tay đòi hỏi 60 ngày nhân công, nếu làm 5 mẫu đất. Trong gia đình có 2,8 nhân công thì tốn chừng 120 ngày cho mỗi nhân công, tức là người dân hậu giang là một ngày nghỉ hai ngày, sống trong tình trạng bán thức nghiệp. Tình trạng thức nghiệp này được thi vị hóa là làm một ngày ăn một tháng, vừa làm vừa chơi cũng có ăn hoặc xuống sông tắm, Hả miệng ra mà chờ thì cũng có phận cho vô miệng. Đối với người miệt vườn Sá đéc Vĩnh Long, Mỹ Tho, nếu làm chủ vài mẫu vườn, vài mẫu ruộng thì đời sống thảnh thơi, ở không cũng có ăn, tức là ăn khá no mà khá ấm. Đối với bọn tá Điên ở Rạch giá Cà Mau thì ở không cũng có ăn, là ăn uống cực khổ, thiếu nợ, con cái sát suối, sống được không chết đói, không ăn mài. Trở lại bài toán của bên Chúng ta nêu phân tích thực tế hơn. Mọi người ta điền hậu sang thiếu 10 đồng để ăn xài trong năm. Trong số tiền ấy có đóng thuế thân, đóng 4 đồng năm cắt áo quần, tô bổ nhà cửa. Bởi vậy họ trốn thuế ở trong căn nhà dục nát, siêu vẹo, con cái trên chuồng không thuốc men, tôi là chưa nói trường hợp chủ nhà mang tật nhậu rượu nhất là tật cờ bạc. Người ta điền khó kiếm được người phụ vì không ai giúp đỡ phương tiện, họ không ăn uống theo mức khổ hạnh, hai ngày nghỉ một ngày làm, nào phải vì lười biến như thiên hạ làm tưởng, phát triển công nghệ chăn, ví dụ như nghề đan thúng, đan rổ, đang cần xé phải có tre hoặc trúc, vốn đâu mà mua, đất chung quanh nhà, luôn cái nền là của địa chủ trồng ke thì chờ đợi hơn 5 năm. Rủi đỗ nợ trốn qua xứ khác thì sao? Cứ đôi ba làng thường gặp một cái nhà mái sai lúa, một trại cưa nhỏ. Nhưng nhà mái và trại cưa được khai thác theo lối gia đình. Chủ nhà mái đôi ba người, bà con cực ruột là đủ nhân công rồi, với trăm ba người thợ. sông rạch nhiều cá, nhưng cá có chủ, nếu bắt quá nhiều là bị tranh cản. Mấy con kinh nhỏ trong ruộng là của ông điền chủ. Sông rạch là của nhà nước, mỗi năm đem đấu giá thủy lợi, lá dừa, dưới nước bãi sông cũng có chủ, hoặc là của nhà nước. Trong chế độ đại điền chủ, câu châm ngôn tiểu phú cho cần là láo khuyết, làm ruộng suốt năm, đến mùa đông tất cho ông điền chủ là chuyện thường xảy ra, nhiều người không đủ lúa ăn trong một tháng sau khi gặt cho đến ngày Tết, nói chi đến chuyện qua tháng 3 tháng 4 năm sau. Bài tón chi tiêu trong gia đình và tình trạng sẵn rỗi mà PNAS Newland còn quá lạc quan. Nhà khắc cứu này quên chuyện củi nấu cơm, phải mua hoặc vào rừng đốn lậu thuế, mò mấy gốc củi lục. Ngoài ra, còn thời giờ, lo xay lúa giả gạo, mua gạt mua phát cỏ, ngoài cấy ca gia đình, làm việc không hở tai vì phát cỏ, cấy gạt để trả nợ. Mượn tiền hồi đầu mùa trả lại bằng nhân công có vai có lời chưa chắc là một ngày nghỉ hai ngày. Làm sao chúng ta quên được hình ảnh thảm thiết của người tái điền hậu sang thời Pháp thuộc nghe tin lính xét giấy thế thân là chạy trốn ở trần mặc quần cục nhà cửa siêu vẹo không tu bổ và khôi hài là ở nhà đá vì có chân đá mạnh là nhà sập muốn định cư Nhưng phải xài đây mai đó, vì uh, có thể đuổi ra khỏi điền, hoặc tự ý chống nợ không biết lúc nào. Tuy nhiên, đám ta điền này sống khá phong lưu, ăn uống nhậu nhẹt, thích đăng cá vụn cổ, nhất là cờ bạc, nào là me, vố, nào là đá gà, đá cá ly thia, ăn chơi liều mạng, vì nghĩ rằng không bao giờ nghèo hơn được nữa, họ đang nghèo đến mức tột độ rồi. Ông Đại Điền Chủ Bổng Xứ và nhà nước thuộc địa tỏ ra bất lực ích kỷ thiếu thiên chí trong việc cải tiến nghề nông như chọn lúa giống tốt hơn, đào thêm kinh dẫn nước, bón phân, cơ giới hóa nông nghiệp, thời pháp thuộc, đòi hữu sản hóa người cài có ruộng là chuyện ăn cướp, là làm loạn chạy giặc. Bị tra tấn hoặc bị đài ra công đảo, vì trái với luật lệ nhà nước là xúc phạm đến ông đại đình chủ bổn xứ. Trong khi đó, văn minh miệt vương phát triển trong giới đại đình chủ, mặc dầu là nơi nước mặn khó lập vương. Một số đình chủ được may mắn đến U Minh Thượng và U Minh Hạ định cư ở hai vùng đất dòng nổi danh, sớm Tân Bằng và Rạch Cái Tàu. Sớm Tân Bằng ở bờ sông Trèm Trẹm, sớm cái tàu ở bờ sông cái tàu cả hai đều là ngọn của sông ông đốc cà mau đất khá cao ráo đào giếng gặp mặt nước tốt tân bằng nổi danh nhờ vườn dừa cái tàu nhờ vườn trầu vườn cây ăn trái nào măng cụt dâu chanh cam đúng là hai đất phước đất trời xanh ở nước mặn đồng chua vườn tược thành lập từ khi còn cấp xấu xung quanh. Khi xâm chiếm nước ta hồi cuối thế kỷ thứ 19 thì quân Pháp đang ngạc nhiên thấy ở vườn tược sum suê trên giặc cái tàu hoặc vùng Phú Mỹ đâm cung Cà Mau. Với xung đất có bài thẳng cánh, với số địa tô thâu góp đôi ba chục ngàn xả lúa hoặc nhiều hơn nữa, dưới đại đình chủ dư điều kiện để ta lập vườn cao vườn dừa, các nhà ngói trên cây kiện hoàng nam bộ. Các nhà thủy tạ theo kiểu mẫu đã có ở Sa Đéc Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho, vì đó là hình thức sang trọng mà họ thường mơ ước. Họ là người từ miệt vườn xuống khẩn đất, nên mang theo tất cả quan niệm về ăn, mặc, ở, dọc theo sông cái bé, cái lớn, nhờ nước ngọt từ hậu giang đổ qua theo mấy kinh sáng, nhà ngói mọc lên, ở nơi trước kia là rảy khoai lang, và rừng già với cục sấu về thức. Những ngôi nhà mới xây cất này có vẻ tay hơn ở Vĩnh Long, Mỹ Tho, đồ sổ hơn với bàn ghế, tủ theo kiểu tân thời. Đường xá, kinh rạch ở rạch Giá, Cà Mau vẫn còn thiếu kém so với diện tích quá rộng. Nhiều ông điền chủ dám xuất tiền và huy động nhân công để lập ra một khung cảnh song song nước chảy nhân tạo. Họ đào kinh cho cano chạy tới lui trong điền, nói liền từ... Bến trước nhà, đến sông Cái hoặc Kinh Sáng, họ đắp lộ khá rộng, cho chiếc xe hơi nhà chạy dễ dàng đến lộ xe quảng hạt hoặc địa hạt. Đất ẩm thấp, nhưng lên liếp cao, đào mương kỹ lưỡng, thì vừa cao vẫn sống, với năng suất trung bình. Chuối, mít, tre mọc dễ dàng, muốn cho đất ráo phèn, thì trồng thêm cây sâu đũa. Đất xới lên, nhờ nước ngọt rửa sạch phèn, lần hồi trở nên tốt. Cây tùng, cây bá, cây cần thăng khiêm quýt vẫn sống dễ dàng trong chậu kiển nếu được tưới thường xuyên. Cánh đồng ở Vĩnh Phú, quận Phước Long, tỉnh Đạch Giá là nơi hoang vu. Trước năm 1910, ấy thế mà có ông điền chủ tạo lập được dinh thự cao ráo với vườn cao vườn dừa và xây chuồng sắt để nuôi cọp coi chơi. tân hồi với kinh nghiệm thực tế, người ta thấy rằng miệt vườn có thể tạo ra nếu biết chế ngự hoàn cảnh địa lý, đất thấp thì cứ đào lên, đắp sông, đường giao thông thủy bộ là chuyện con người tạo ra được nếu đủ nhân công. Dọc theo duyên hải Vịnh Simla từ Vàm sông Cái lớn đổ xuống phía Nam còn một vùng khá rộng bây giờ chưa được khai thác. Đại Nam nhất thống chí chết đó là vùng lâm sát, vùng thập câu với bình dân Gọi năm na, đó là miệt thứ Là ven U Minh Thập câu là 10 con rạch Mang tên là rạch thứ nhất, rạch thứ hai Rạch thứ 10 chạy song song Từ vùng đất thấp U Minh Thượng ra biển Gọi là thập, nhưng thực tế hơn 10 con rạch Người địa phương lần hồi khai thác và khám phá thêm Thí dụ, rạch thứ 9 rưỡi Giữa rạch thứ 9 và thứ 10 Rạch xẻo vẹt, xẻo ngát, trà và giả, trà và thiệt, rạch ổ heo, rạch nằm bếp, rạch kim quy. Theo chúng tôi được biết thì trước khi người Pháp đến, dân chúng chỉ sống rải rác ở vùng rạch thứ nhất, sát theo bờ sông Cái Lớn. Những người khai thác miệt thứ từ thứ nhất đến thứ 11, kim quy đại thừa chỉ đến sau năm 1870 đã là rạch trời xanh thì vài cái sông đất bên bờ theo quy tắc địa lý đại cương thuận lợi cho việc thành lập vườn tược. Điều đáng chú ý là miệt thứ trường ngũ minh từ xưa gần như không ai cư ngụ, người mới đến gồm đa số từ Vĩnh Long châu đốc nhất là người Long xuyên nghĩa là thuộc trình độ cao người từ miệt vườn vài người nhờ khéo chạy trọt nên trở thành điền chủ. đây là tiểu điền chủ vì đất miệt thứ quá thấp, vùng rừng tràm. họ cất nhà ngói với nhà má dưới bến với nhà trên nhà dưới. sau nhà là vườn dừa vườn cao. trong nhà cũng nhiều bộ ván bộ ngựa. vì là nguyên liệu gạch ngói, đá xây nền với các chuyên chợ quá xa và quá khó khăn nên chỉ có bậc đại điện chủ mới xây nhà vôi gạch được. người điện chủ bậc trung chỉ xây nhà đúc nền khá cao, càng cao càng sang trọng, đến mức cao ngang ngực người lớn. vách thì đóng ván dầu, vách bổ kho, vách lụa. cửa bếp bên ngoài là lớp cây sông đứng, đóng và mở từng cây, nóc lợp lá, vách chừng lá lá dì nước quá nhiều tại địa phương, nhiều người lợp nóc dày đến ba tấc để chịu đựng nhiều năm, nhưng có điều bất lợi là chuột làm ổ. Về thức ăn với kỳ đà, rắn, lươn, cua, đuông chà là, cá lóc, tôm nhiều đến mức ê hề, người sinh điệu tha hồ chế biến. mấy con rạch ở Miệt Thứ lần hồi được sạch sẽ với chút ít vườn tược. Người ta đi ở Miệt Thứ sống cực khổ vì ruộng xấu, năng suất kém. Ruộng thường bị háp, nước mặn tràn hoặc thấm vô ruộng trước khi lúa chín, đất thấp nhiều mũi mông vì ở gần những lâu rừng tràm khiến cho khí hậu quá xấu, lại còn nhiều luân hào nước động quanh năm, bệnh rét hoành hành, lại còn bệnh ghẻ khuyết, bệnh đau gan, kinh rạch nhiều, đa số là những con rạch quá cạn, không lưu thông được khi mùa nắng đến Dẫu là dùng xung nhỏ Tắm rửa thì xài nước mặn Uống thì nước lợ lợ Nước pha chè Hoặc nước đổi từ xa chở đến Bởi vậy người ta đừng làm ruộng lấy lệ Năm mười công đất Lúc rảnh rang thì đốn củi lầu thuế đem bán ra chợ Hoặc răng câu bắt cá Nghề làm mướn ăn khách nhất Là làm đất Tức là đào mương Đắp nền nhà Đắp nền mộ Đắp từng mô đất nhỏ để trồng từng cây xoài, đào, đất đắp vuông nuôi cá đào đìa. Người làm đất dùng một cây vá, vá xúc đất cán dài, cắm xuống rồi hất thật mạnh cho cục đất văng xa. Không phải dùng phương pháp dây chuyền ba bốn người truyền tay từng cục đất. Nơi đất thấp muốn cất nhà nhỏ thì đắp nền đào hai cái mương thực dài song song nhau cách xa. Chừng năm sáu thước, quăng đất vào khoảng giữa, cho lên cao, đó là nền nhà. Một bên mương trở thành nơi ghe xuồng đậu, sát bên hông nhà. Mương bên kia thì để cho vịt lội với ràng bầu, ràng mướp thẳng ngang. Mương nước xanh mỗi mông nhưng đành chịu vậy vì không còn kỹ thuật đắp nền nhà nào hợp lý hơn. Nền nhà là đất phèn nên gần như ẩm ướt quanh năm. Đây là những người thiệt thòi nhất lắm khi đời ba chục năm không ra tỉnh, quận lý lần nào cả. Tỉnh và quận lý ở quá xa, tiều ghe hơn ngày đường mới tới. Họ không đủ tiền đóng giấy thế thân, sợ bị bắt ở tù. Họ không thấy chiếc xe hơi, xe máy, vì chung quanh toàn là đường thủy trong phạm vi ba bốn chục cây số ngàn. Và họ không biết cây vú sữa, cây cam, cây măng cụt sầu riêng. đời sống cơ cực ấy khiến người ở miệt thứ và người ở vùng kinh sáng dễ mang tinh thần chống thực dân giành độc lập đồ chia rụng đất họ bị dồn vào chân tường cứ thiếu mùi đồng mỗi năm như bài toán của Benat đất trời rộng rãi nhưng họ không còn nơi nào để dung thân vì ông điền chủ nào cũng như ông điền chủ ấy lắm khi ông tiểu điền chủ lại cho vai nặng lời đối sự khắc nghiệt hơn là đại điền chủ họ bị xa lầy tại chỗ Những vùng đất hoang vu đều có chủ rồi. Từ năm 1933, họ không thể trở về miền vườn năm xưa, vùng Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Tân An, vì trên ấy đâu còn đất rừng. Đến mỗi Cà Mau, để làm công cho ghe lưới, cho lò thang chăn. Họ đến được, nhưng họ khó sống thảnh thơi, theo kiểu là một ngày nghỉ hai ngày, lúc làm ruộng. Chỉ còn con đường duy nhất là làm cách mạng, trói bỏ hiện tại, lên núi, ra hải đảo, để Tu hành là dễ, nhưng làm sao đem theo cả gia đình. lên núi, nơi dễ tụ tập làm sảy, đều luôn luôn có chủ. Sức mơ của người ta điền thật quá đơn giản, nhưng không sao thực hiện được khi từ dân Pháp còn đó, cất một ngôi nhà sạch sẽ với một bộ ván để ăn cơm để đón rước bạn bè. Trồng mươi cây dừa, làm chủ đôi mẫu ruộng, trông xác ở sau vườn, để tất cả vườn ruộng cho con cháu hưởng. Sau những phong trào năm 1930-1931, nhất là phong trào 1936-1939, nhiều người từ miệt vườn chạy trốn xuống vùng Hậu Giang, thay tên đổi họ. Đây là những người bị thực chân pháp tập nã, bị tình nghi là Cộng sản. Thực ra, trong 10 người, chưa gặp một đảng viên. Họ chỉ là những người tham gia biểu tình chống thuế hoặc lấy chữ ký cho phong trào Đông Dương Đại hội. Nhiều người chỉ dính líu chán tiếp với phong trào cũ, ví dụ như giúp tiền nuôi nấng những chiến sĩ của phong trào Nguyễn Ánh Ninh, họ đến rạch giá, cà mau lập nghiệp, rồi sát động quần chúng, họ Quốc dậy ở u minh hoặc chen chân vào ban hương chức hội tề, họ làm thư ký cho đồn điền của tây, nơi mang tính chất tự trị. Nếu vào khoảng năm 1930 vùng rạch giá, cà mau không có phong trào kháng pháp, thì đến cuối năm 1940 người dân Được dịp phơi gan trải mật, khởi nghĩa, thưa lúc thực dân Pháp bị lung lai, tận cội rễ, bên chánh Quốc gặp chiến tranh với Đức, ở Đông Dương, gặp đối phó với quân pháp xuất nhật, lúc giặt sim, Đáng kể nhất là ở vùng Vĩnh Hương, Vĩnh Phú, Rạch Giá, cổ cò sóc trăng, máu thực dân Pháp phải chảy để đền tội, ngay tại Cà Mau, ở Hồng Khoai. Trong khi ấy, ở Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đét, Mỹ Tho, Hóc Môn, phong trào đạt đến mức cao chưa từng thấy. Tại chợ giữa, Vĩnh Kim, Mỹ Tho, thực chân Pháp dùng phi cơ để dội bơm. một đàn áp năm 1940 đã đào huyệt chung thực dân Pháp. Có đánh giá đúng mức phong trào ấy, ta mới hiểu tại sao phong trào năm 1945 rầm rộ. Lắm nơi, chân trúng miền quê, cướp chính quyền. Mà không cần tất thép trong tay Không cần cán bộ đảng phái nào hướng dẫn cả Năm 1943-1945 Dân miền quê mặc quần bao áo bố Bao là, bao bố tời gai Trước kia dùng đựng lúa gạo Phải bố không có Dân chúng phải bán lúa rẻ cho bọn Nhật Pháp Bọn này là con trưng tháo đất Để trồng đu đủ giàu thầu dầu và bông vải. Ở miền quê thạch xá nhiều người dùng đệm bàn để làm mùng, làm quần, giống như hồi thở, cổ sơ con người mặc phái bằng cỏ lát. Đàn ông ra ruộng thì cấy chuồng khi phát cỏ, để cho quần không bị ẩm ướt. Bố và bàn gặp nước thì lâu khô, mặc vào sân ghẻ. Trong gia đình, mai ra còn có một cái quần, vợ chồng luân phiên nhau mà mặc. Khi đi sớm, Hoặc khi khách đến nhà, đàn bà con gái ở trong buồn mà nói chuyện ra ngoài với khách, vì thiếu quần áo, đàn ông kệ trường đi sớm mần cách lội xuống rạch lấy nước che thân, đến nhà bạn thì đứng chi nước mà nói vọng lên rồi đi về, cũng lấy nước làm quần. Đó là cảnh khổ thời Pháp Nhật, ngoài Bắc thiếu ăn, trong Nam thiếu mặc.